Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Chấn Ma đạo Nhẫn của tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng được thể hiện. qua dòng đọc của Julie tập 12 này gồm các chương của phần 3 hồi kết chương 7 con cá lớn chương 8 thần thông cư sĩ chương 9 đất khách mời các bạn cùng nghe hai hôm sau thầy lĩnh lại vận một bộ trang phục sang trọng cùng minh đến nhà của lão thầy bảy lần này không cần phải đợi lâu nữa cánh cửa nhanh chóng được mở ra địch thần lão thầy bảy cùng đám đệ tử bước ra chào thầy lĩnh một cách cung kính chào ông lĩnh hôm nay ông có đem thứ mà tôi dặn hôm bữa trước không thầy lĩnh cười hà hà rồi lấy từ trong túi ra một cái hộp gỗ được chạm khắc khá đẹp mắt rồi chỉ chỉ vào trong đó, lão thầy bầy coi bộ mừng lắm, hắn vội đưa tay cầm lấy ngay, vừa mở chiếc hộp ra thì ánh mắt của hắn sáng lên. Tốt rồi, tốt quá rồi ông lĩnh, bây giờ thì có trời cũng không giúp được kẻ nào muốn hại tới công chuyện làm ăn của ông đâu. thầy lĩnh cũng tươi cười và phù h ọ a theo. Thế thì tốt quá, ha ha ha, à thầy nói còn có chuyện căn dặn tôi mà. thầy dẫn đi để tôi còn có việc phải đi nữa. lão thầy bảy mừng rỡ cười tươi giói. à đúng rồi. ông lĩnh không nói thì tôi quên mất. đây ông cầm lấy đi. lão ta vừa nói vừa rút từ trong túi áo ra một cuốn sách. khỏi cần mở ra thì thầy lĩnh và minh cũng thừa biết bên trong đấy là cái gì rồi. hai người già vờ tò mò rồi lật nó ra. lão thầy bảy vội đưa tay ra ngăn cản. đừng chưa tới lúc mở nó ra đâu. Ông lĩnh nghe tôi, cái quyển này là kinh cầu siêu cũng như là cầu an cho tiểu thư và gia đình ông, không được đọc tùy tiện đâu, phải dầm hàng tháng và lúc nửa đêm, ông thắp một cây nhang trước bài vị hay bàn thờ của tiểu thư rồi đọc một tờ, nhớ là đọc một tờ rồi ngưng lại. trong này có 8 tờ, ông đọc tất cả là 8 tháng. đến lúc hoàn thành thì đốt nó đi là xong. không những không ai hãm hại được mà gia sản của ông còn nhân lên gấp bội. thầy lĩnh b ờ t h ể hiện gương mặt mừng rỡ, đưa hai tay kính cẩn đón nhận cuốn sách kia rồi cất vào trong túi. cảm ơn thầy bảy, tôi cảm ơn thầy lắm. cuộc nói chuyện kết thúc, thầy lĩnh và minh rời khỏi đó. quyển sách nhanh chóng được thầy lĩnh vò vò sẽ vun rồi giải bên lề đ ư ợ c minh đưa mắt nhìn thầy lĩnh, sư phụ. cái nhôm tóc đó lấy ở đâu vậy? thầy l i n h nở một nụ cười nhẹ, ha ha h tóc của cậu ba k h i ê m đó. mình ngơ ngác, sao lại lấy tóc của cậu ấy? nhớ hắn ta làm phép gì đấy rồi làm hại thì sao? thầy l i n h lắc đầu, cái phép luyện ngài này ta dành trong lòng bàn tay, chỉ có bọn đạo sĩ thầy pháp nửa mùa mới dùng nó mà thôi. hắn ta làm như sẽ không ai biết đến việc xấu của hắn làm h a y sao? bây giờ ta đưa tóc của cậu ba khiêm cho hắn là muốn đào ngược lại cái phép luyện ngải kia. ta cũng đưa cho cậu ba khiêm một quyền trì chú khác phản lại quyền của lão b à y cậu ba khiêm sẽ đọc theo đúng lịch trình mà lão ta vạch ra, nhưng không cần chờ tới tám tháng đầu. mới tháng đầu thì lão ta đã bị n g ạ i quật rồi. minh ồ lên một tiếng, không ngờ sư phụ lại cao tay như vậy, con thật là bái phục. thầy lĩnh phì cười thì vậy ta mới là sư phụ của con chứ thôi từ giờ cho tới đó ta nên chú ý hành tung không nên đi lại lung tung gần nơi đây nghe chưa đợi có chuyện xảy đến thì lúc đó mình mới xuất hiện giờ con nghỉ ngơi đi về tới nhà phải mất gần ba tiếng nữa lận mình nhanh chóng c h ặ p mắt thầy lĩnh nhắm mắt lại ngồi thiền định bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa giả dích cơn mưa trái mùa t h t khiến người ta có cảm giác khó chịu. cốc cốc cốc cốc cốc cốc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net